Tần Châu đã chính thức hoạt động được 3 tháng, số người online vào lúc cao nhất đã đạt 50 vạn, tạo thành tình huống server chật nick khiến một bộ phận người chơi không thể đăng nhập hoặc vừa đăng nhập đã văng ra. Diễn đàn Office website cũng bị người chơi có tích xanh đại diện kháng nghị, chỉ trích phía điều hành chỉ biết kiếm tiền nhưng không thèm mở rộng server, hay phía điều hành không có đầu óc gặp phải loại tình huống này vậy mà không thèm mở khu mới, chỉ biết. Cập nhật dữ liệu khiến người chơi tiêu tiền Phí thời gian, hoặc một cái trò chơi rác rưởi còn phải dùng máy tính cấu hình mạnh mới đăng nhập được, vân vân đủ loại. Lâm Niên gần đây tăng ca vốn đã phiền muốn chết, lúc này nhìn thấy nhân viên trên official website báo lại tiến độ, trong lòng nổi lửa, vừa chán nản vừa cáu kỉnh rất cần tìm nơi phát tiết bằng không cậu cảm thấy sắp nghẹn chết rồi. Thay yên, dùng nick phụ, bắt đầu điên cuồng soát trận hôm nay lại tăng ca đến. rạng sáng, cuối cùng cũng đổi mới xong số liệu. Chờ sáng mai server khởi động lại Đám diệp siêu mệt đến nằm bẹp lên bàn không nhúc nhích Còn đám tống thập nhị vẫn còn tinh thần chơi đến vui vẻ Lâm niên trực tiếp tựa lưng vào ghế Ngửa đầu nga y y người nhìn chằm chằm trần nhà Công ty hiện nay không tập trung vào phương diện trò chơi Chỉ nghiên cứu sâu về phần mềm khai phá internet Và xây dựng mạng lưới marketing Dù cậu có đầu óc lại hết sức liều mạng Cũng có một ngày Mệt mỏi suy đổ Hơn nữa Cậu cảm thấy gần đây tính tình bản thân cực kỳ táo bạo, động một cái là có thể phát hỏa. Xem ra chờ khi server mới của thần châu ra mắt, cậu phải cho bản thân và đoàn đội một kỳ nghỉ, để mọi người đều nghỉ ngơi cho tốt, điều chỉnh tâm thái để có tình cảm mãnh liệt hơn với công việc. Lấy di động từ trong ngăn kéo ra khởi động máy. Lúc làm việc cậu không thích bị người khác quấy rầy nên dưỡng ra thói quen này. Nhìn 20 tin nhắn và nhắc nhở cuộc. Của... Gọi lỡ, lâm niên cười nhẹ. rồi gọi lại đang ngủ à không có đang dùng nick phụ đào mỏ vàng nhặt dương lâm niên xoa xoa ấn đường a người ta không vào game được còn anh lại mở nick phụ thứ n làm mấy thứ này nhưng đừng lập nhiều nick phụ quá cẩn thân bị nhắc nhở đó chơi lâu vậy rồi có ý kiến quy giá gì muốn góp ý không ngài tần gần đây tần hướng bắc không có việc gì liền nằm ở nhà chơi game anh nói thiết bị trong xưởng còn chưa được chuyển tới Chờ thiết bị được chuyển tới mới bận rộn, cậu cũng nghĩ anh nhân lúc này nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, trò chơi này trừ lúc bắt đầu test thử cậu có chơi một thời gian, sau đó một đống chuyện nối đuôi nhau mà đến, cậu vốn không có tâm lực tinh lực chơi nữa, nhưng tần hướng bắc lại đăng ký tài khoản bắc quyển dưỡng bánh trôi sao, cùng bọn tống thập nhị test game đến hăng say cả ngày, bây giờ còn lập cả bang hội với đám bạn bè của cậu, hình như là bang lớn nhất trong game. Sao A Bắc? Nuôi nhốt bánh trôi tần hướng Bắc hỏi một đằng trả lời một nẻo, bận xong rồi. Anh đến đón em liền. Không cần đâu, em tự lái xe về. Năm trước mua một căn hộ duplex sao ở ngoại ô, trước đó không lâu mới vừa dọn vào, khoảng cách không gần như trước. Bây giờ dù lái xe cũng phải tốn 20 phút. Sao căn hộ thông tầng giữa ít nhất hai tầng liền kề trong cùng một tòa nhà? Ngoan ngoan chờ anh. Nói xong liền cúp điện thoại, tần hướng bắc di chuyển chuột qua cửa sổ ních chính. Bang hội bang chủ, bắc quyển dưỡng bánh trôi, hôm nay không đi phó bản, có việc. Bang hội phó bang chủ, noan noan noan, không được. Khó khăn lắm mới đủ người, chờ cậu cả đêm, kết quả cậu một câu không đi. Biết mở phó bản này tốn bao nhiêu tiền không, muốn gom đủ 10 người khó bao nhiêu cậu biết không. Bang hội hữu hộ pháp, ninh quyển dưỡng đầu heo sao, tần hướng bắc. Cậu là tên Phu Nô, có chút tiền đồ có được không? Cẩn thận tôi nói cho cọt mẹ biết đó. Bang! Hội manh đại thúc chuyên ngành đáng khinh, đã nói là kết bái, đã nói là kết bái mà. Thúc mặc kệ, thúc muốn kết bái kêu bang hội tả hộ phát, bắc bắc nhất sinh trí ái, hơn nửa đêm ổ nào gì đó. Phu Nô cái gì? Hướng hắc đâu? Bang hội phó bang chủ, noan noan noan, phát, la ninh anh dấm lên cái đuôi đại kỵ của bà. Lấy dây trói lại bang hội hữu hộ pháp, ninh quyển dưỡng đầu heo, chú ý chú ý, có người đang mở ních nhỏ đào mỏ vàng, bang hội bảo khí đang ngồi trên tòa kỵ, đào mỏ vàng đều là người giàu có, ở kia ở kia, cầu vây xem cầu vây lư cầu bao dưỡng cầu tố giác xdd, sao vây lư aka vây quanh lò là phong tục năm mới, cả nhà ngồi vây quần quanh bàn tròn, trên bàn đặt cái bếp lò thế giới bắc bắc nhất sinh trí ái, bà đây nói cho mà biết. bắc quyển dưỡng bánh trôi, ông xa của tôi, ai dám đoạt hay câu dẫn gì đó, giết không tha. Hoan nghênh nhóm muội tử đến khiêu chiến chiến sĩ cấp 69 bạo lực nhất cả khu, lên, thế giới. Manh đại thúc chuyên ngành đáng khinh khinh thường khe hừ một tiếng, thế giới nhị hóa theo không kịp khinh thường khe hừ một tiếng. Thế giới manh đại thúc chuyên ngành đáng khinh ở ngoại cảnh du bắc miếu nguyệt lão cầu được hoa hồng chúc phúc tình yêu.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 Thay kênh khác, ông anh nhà cậu cũng chỉ tốt với bà xã và con trai của anh ấy thôi, những người khác đều phải có nề nếp, cực kỳ không kiên nhẫn, mật ngữ ngươi, nói với noan noan noan, bà kia còn chưa điên đủ, nhanh đá ra giúp đi, mật ngữ noan noan noan lặng lẽ nói với ngươi, trước kia bọn chị học cùng một trường, cô ta có bệnh, trước kia có ý với anh trai em, lần này tụ họp bạn học cứ đeo dính như keo dán chó, mọi người còn ở trong sân. Đá ra không ổn lắm, mật ngữ ngươi nói với noan noan noan, sao sao mẹ, lúc trước ai thêm vào bang. Mật ngữ noan noan noan lặng lẽ nói với ngươi, anh la ninh của em thêm, cái khác chị không? Biết, Tần Hương Nam thật sự muốn ném bàn phím, m n đoạt người với anh Lâm, ông đây đập chết bà. Bà điên có tiền có thế lực gì đó đúng không, ông đây đùa chết bà. Một phút đồng hồ sau, một đống cánh hoa hồng chậm rãi rơi xuống trong nền nhạc. Ở giữa vòng tròn tình yêu viết bắc quyển dưỡng bánh trôi, Thế giới bé hồ lô trên trời, sao sao, mau đến xem, Danh tác nha, người chơi mỗi tệ sao lại chạy ra bung lụa kìa, Một đóa hoa hồng 20 tệ đó, có cây có thì ra bắc, Quyển dưỡng bánh trôi là một đại danh nhân à, Có cây có sao em gái có tiền thế giới loạn thế ngũ hùng chi nhị hoa, Gà trống nhân sâm công kích cá nhân, mi cũng không cao quý cái lông gì, thế giới loạn thế ngũ hùng chi khoai tây ướm hướng, lại có người bốc men chua kìa, xin hỏi muội tệ là gì của mi thế giới manh đại thúc chuyên ngành đáng khinh bé hồ lô này, thúc buồn cười quá còn thúc cười cái gì thúc đương nhiên sẽ không nói thế giới mùa xuân của đầu heo, hai vị lầu trên có phải GM trong truyền thuyết không, cúi chào sao GM có thể thuộc hoặc không thuộc nhà phát hành game tùy vào năng lực và cấp độ Họ nhận các nhiệm vụ khác nhau như kiểm soát các hành động trong game, làm M.O.D. Mader tại diễn đàn, giải đáp thắc mắc qua điện thoại, trả lời thư, theo đinh vờ nở thế giới mèo khoác ra hổ, thời đại thần châu bùng phát, mèo sống ở tầng 3 ghế sofa số B28 Nha, thế giới cảnh sát trưởng mèo đen, thần châu cộng 1, nhân tiện, cầu một bà xã, có phòng không xe, không cần nhân yêu, bổn thị sẽ chống đỡ nền móng. Thế giới manh đại thúc chuyên ngành đáng khinh, không phải thần châu cộng 2. Nhân tiện, thúc muốn mở đội đánh một vị chiến sĩ bạo lực, muốn vào đội báo danh. Thế giới hoa ngữ hoa lạc, thúc, tôi có thể không? Nửa bắp nửa tấn công, tuyệt đối không kéo sau chân. Thế giới nhị hóa theo không kịp, hưu hưu hưu, thúc dám không kéo tôi vào tổ thế giới manh đại thúc chuyên. Ngành đáng khinh, u u u, thúc không dám, thúc liền túm cậu vào, hun hun xd. Hoa khanh cũng đến đây đi. Thế giới vì ngươi mà đến, cầu vào đội. Nhân tiện, mang thêm hai tấn công, bao thúc vừa lòng. Thế giới noan noan noan, nhị hóa, về nhà lăn giường với phu quân đê. Thế giới tuyên ái ngươi bất hối, bang đệ nhất thì ghê gớm lắm sao. Nhìn đám người này trắng trợn táo bạo tổ chức thành đội đánh người kìa. Tuyên tuyên nhà ta đắc tội mi chỗ nào, đại thúc đáng khinh. Từ, hôm nay trở đi. Vũ tuyên thiên hạ với niên niên hướng bắc thế bất lưỡng lập. Hệ thống bạn tốt noan noan noan của ngươi rời khỏi trò chơi. Hệ thống bạn tốt nhị hóa theo không kịp của ngươi rời khỏi trò chơi. Thế giới vũ tuyên thiên hạ với niên niên hướng bắc thành lập quan hệ đối địch. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên tần hương nam cả kinh vội vàng lấy tốc độ không thể tưởng tượng rút nguồn điện, lăn lên giường, kéo dài giọng hỏi, ai đó? Trước khi, về còn chưa ngủ. Hủy bỏ toàn bộ phúc lợi nghỉ hè. Tần hương nam bẹp miệng, nhìn màn hình đen thui, rên một tiếng bọc chăn lại ngủ. Mội tử còn đang chờ cậu đó, hiu hiu sao tần hướng bắc mới vừa bước vào tầng bốn thần châu. Tống thập nhị đã thần bí hề hề kéo anh đến một góc, hỏi bắc bắc nhất Sinh trí ái là ai. Còn bảo anh phải đi xin lỗi lâm niên, nếu không đừng trách cậu ta không màng tình cảm bạn bè nhiều năm. Tần hướng bắc lạnh nhạt gật đầu, lại không giải thích người. Nó là ai, chỉ vì anh cho rằng không cần thiết. Lâm Niên cười như không cười đi tới, sao nào? Nhìn dáng vẻ lén la lén lút của hai người, chẳng lẽ có gì giấu tôi? Tần hướng bắc cầm tay cậu, không có gì. Chúng tôi đi trước, nhị hoa, các cậu cũng về nghĩ sớm chút. Đi nhanh đi, ngày mai tôi muốn gặp mộ mộ. Tống thập nhị đẩy đẩy mắt kính đuổi người. Ra khỏi thần châu. Lâm Niên hoàn toàn không muốn động nữa, cả người vùi vào ghế phụ. Ngơ ngẩn nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Hướng Bắc, bớt thời gian chúng ta ra ngoài chơi đi. Nhiều năm như thế không phải tách ra thì lại bận rộn. Hai người chưa từng cùng nhau làm gì. Tần Hướng Bắc đáp, được, em muốn đi đâu? Đi đâu? Lâm Niên trầm mặc một lát, lắc đầu, em không biết. Anh tự sắp xếp. Tần Hướng Bắc hỏi ý kiến. Có thể. Về đến nhà, Lâm Niên nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng Lâm ngôn mặc. Cậu khoanh chân ngồi dưới đất nhìn con trai đang ngủ say, rất lâu sau lại thở dài. Tần hướng bắc, rót ly nước nóng, lúc lại đây thấy cậu sắc mặt phức tạp nhìn lâm ngôn mặc, không khỏi nhíu mày, xảy ra chuyện gì. Có tâm sự, lâm niên nhìn tần hướng bắc vươn tay, không có gì, chỉ hơi cảm khái đảo mắt mộ mộ đã lên lớp lá. Lúc chúng ta bận rộn con một mình có cảm thấy cô đơn không? Có muốn em trai em gái không? Lâm ngôn mặc theo họ cậu. mặc dù tần hướng bắc vẫn không một câu oán giận nhưng trong lòng cậu ít nhiều gì cũng có chút băn khoăn bây giờ đã ổn định bọn họ có lẽ nên sinh một tiểu gia hỏa họ tần như vậy mộ mộ cũng có bạn tần hướng bắc bế cậu lên nhẹ nhàng cười nói tại hà cực kỳ vui vẻ xuất lực lâm niên dựa vào ngực anh hỏi lại anh ngày đó không xuất lực trở lại phòng động tác dịu dàng quen thuộc bắt đầu cởi quần áo lâm niên lại ôm người vào phòng tắm tắm rửa Toàn bộ quá trình tần hướng Bắc đều phục vụ hết mình. Bóng đêm đã đập, từng màn kiểu diễm hương tình bắt đầu trình diễn. Nửa đêm về sáng, tần hướng Bắc lại bừng tỉnh từ trong mộng cánh tay ôm Lâm Niên siết chặt, cho đến khi hôn lên môi Lâm Niên, hô hấp của anh mới dần ổn định. Loại tình huống này đã xảy ra liên tục một khoảng thời gian, mỗi lần như vậy Lâm Niên đều khẽ vuốt lưng anh, nói bên tai anh rằng cậu vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở đây. lâm niên từng lén hỏi anh mơ thấy gì mà sợ hãi như vậy nhưng tần hướng bắc chỉ nhìn cậu thật sâu hoặc ôm xiết lấy cậu lại không nhắc đến chuyện trong mộng lâm niên cảm giác được tần hướng bắc rõ ràng đang thay đổi nhưng tình cảm với cậu cũng không bởi vậy mà nhạt đi ngược lại cậu cảm thấy tần hướng bắc càng yêu cậu sâu đậm hơn càng ngày càng ỉ lại vận mệnh chú định cậu cảm thấy có gì đó rất quan trọng mà cậu đã bỏ sót Nhưng trong khoảng thời gian ngắn làm thế nào cũng không nhớ nổi chỗ bỏ sót là gì. Sau khoảng thời gian bận rộn kia, tần hướng Bắc thực sự dẫn Lâm Niên ra ngoài chơi một chuyến, thật ra họ cũng không đi xa, thậm chí cũng chưa rời. Khỏi Cẩm Dương, tần hướng Bắc biết Lâm Niên quá mệt mỏi cần thả lỏng, nếu muốn thả lỏng, đương nhiên không cần buôn ba đường dài đến nơi khác du lịch, cho nên anh lựa chọn phương pháp giản tiện nhất, chính là tìm nơi an tĩnh, ngắm núi nghịch nước. để tâm tình hòa vào thiên nhiên. Mà sơn trang của kiều đại cảnh trở thành nơi chọn lựa hàng đầu của anh, lại vừa lúc giữa hè, một nhà lớn nhỏ coi như đi tránh nóng, thuận tiện như thế sao lại không làm. Tần hướng nam khó khăn lắm. Mới được nghỉ hè, có thể không cố kỵ chơi game, tất nhiên là không muốn theo họ, thế là cậu mãnh liệt yêu cầu ở lại giữ nhà. Chuyến đi này, mỗi ngày ăn no ngủ đủ, hô hấp không khí trong lành mới mẻ, người nhà đều ở bên cạnh, Cảm giác này thật sự quá hạnh phúc, Lâm Niên không muốn về chút nào. Lòng yên tĩnh, suy nghĩ cũng thả lỏng hơn, nhớ lại đủ mọi chuyện kiếp trước, phát hiện một ít ký ức bị quên đi thế nhưng dần dần hiện ra. Ví dụ như lúc cậu bị xe đâm bay, trong lúc hoảng hốt nghe thấy có người gọi tên cậu, giọng nói kia rất quen thuộc lại tràn ngập khủng hoảng. Ví dụ như Diêu Hằng đã từng nói một câu rất khó hiểu Lâm Niên khi cậu mất đi thứ mình có, bên cạnh cậu cũng chỉ có đối thủ tôi đây. Ví dụ như Tống Thập Nhị nói nếu có thể, kiên quyết sẽ không để cậu đến thành phố ti học, quen biết đám người lương mạch thần. Thật ra có quen biết hay không, vốn cũng không quan trọng, bởi vì tâm cảnh thay đổi, hết thảy cũng sẽ nhạt đi. Kiếp trước, làm sai, kiếp này tuyệt đối không thể lập lại, cậu làm được. Hiện tại cậu chỉ muốn cùng ba già đi, nhìn mỗi mộ, mộ lớn lên, ở bên tần hướng Bắc mỗi ngày, sống một cuộc sống bình bình đạm đạm như vậy thôi. suy nghĩ gì mà suốt thần như thế bỗng dưng nghe thấy giọng nói này lâm niên hoảng hốt giọng nói quen thuộc lại tựa như liên kết với chuyện gì đó trong trí nhớ nhưng nghĩ lại bỗng phát hiện không có đầu mối tần hướng bắc kinh ngạc cua cua tay trước mặt lâm niên lâm niên hồi hồn lâm niên sửng sốt sau đó xoay người cười khẽ bệnh em đẹp hồi hồn cái gì em ngắm hoàng hôn Nghĩ đến đủ mọi chuyện trong quá khứ nên nhìn không được có chút cảm khái thôi mà. Tần hướng Bắc xoa bóp mặt cậu, bánh trôi ngốt, em đã làm rất tốt rồi. Chuyện cũ năm xưa đều đã qua, không cần tự trách nữa. Sau này, em có anh, có Mỗ mộ, mộ, có ba, chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như vậy. Lâm niên cao mày, tần hướng Bắc, em cứ cảm thấy lời nói gần đây của anh luôn có ẩn ý. Không nên trách cậu có lòng nghi ngờ quá nặng. Bởi vì gần đây tần hướng bắc quá dịu dàng quá sâu sắc Sự dịu dàng thâm tình kia khiến cậu hơi ăn không tiêu Mặc dù trước kia tần hướng bắc ngẫu nhiên cũng sẽ động kinh không bình thường Nhưng bây giờ anh ấy tựa như biến thành người khác vậy Chẳng lẽ sau lưng đã làm chuyện gì có lỗi với cậu Muốn đền bù ở phương diện khác Thành thật khai mau Có phải anh giấu em làm chuyện xấu không Tần hướng bắc không thú vị Nhưng người liếc cậu Rất là khinh thường Một ngày hai tư giờ gần như toàn bộ thời gian anh đều cột vào bên cạnh em còn có thể làm ra chuyện gì đi thôi ba với mỗ mỗ đang chờ chúng ta về đấy nghe anh nói như vậy lâm niên cũng cảm thấy hình như bản thân thật sự tự mình đa tâm tần hướng bắc làm người thế nào chẳng lẽ cậu còn không rõ sao nhưng từ khi nửa đêm bừng tỉnh kia tới nay thấy hai người họ đi tới lâm ngôn mặc vừa chạy đến vừa giang hai tay muốn ôm một cái ba ba ba ba Bé vùi đầu chạy vào lòng tần hướng bắc. Tần hướng bắc khom lưng một tay bế tiểu gia hỏa lên. Tay còn lại đánh nhẹ mông tiểu gia hỏa. Chạy nhanh như vậy làm gì? Cẩn thận té ngã. Lâm ngôn mặc nghiêng đầu chớp chớp mắt. Á một tiếng. Ba ba. Không phải ba nói con đã lớn rồi sao? Lớn lên còn bị té ngã thì mắc cỡ lắm. Lâm niên ở bên cạnh không chút khách khí đả kích. Lâm mỗ mỗ Chờ lúc con không đái dầm mới thật sự lớn đó. Ba ba thật đáng ghét. Không. thích ba nữa lâm ngôn mặc dầu miệng ôn cổ tần hướng bắc không thèm nhìn lâm niên lâm niên cười nhạo ra tiếng cậu nhướng mày Phác, bây giờ ghét ba lúc muốn cái gì thì ba là tốt nhất chập chập chập lâm mỗ mỗ cái tính tình này của con thật không tốt không biết giống ai dù sao cũng không giống anh tần hướng bắc chấn định ngắt lời lâm niên liếc anh một cái được rồi không giống tần đại gia anh thì chính là giống em sao nghỉ ngơi một tuần trở về Đám lâm niên khôi phục 10 phần nhiệt tình, công ty cũng dần dần đi lên quỹ đạo, trừ ngày thường chuyên tâm sáng tạo, thì không cần lăn lộn không biết ngày đêm như giai đoạn trước nữa. Ngược lại thiết bị tần hướng bắc đặt đã đưa đến, lần này đến phiên anh bận rộn đến nửa đêm mới về nhà. Dỗ lâm ngôn mặc ngủ xong, lâm niên chậm di gì, gì trở lại phòng, vốn định sẽ đọc sách chờ tần hướng bắc trở về, nhưng lật vài tờ thì thật sự xem không vào, liền dứt khoát mở máy tính ra. Ngồi trước máy tính Bàn hình nền máy tính là cậu với mỗi mộ, mộ chụp Ở sân lâm ra Khi đó mới vừa hạ tuyết Trên mặt đất tuyết động rất dày Hai người đều bọc tròn vo đang chơi tuyết Lâm niên cong môi Ở công ty tiếp xúc với máy tính cả ngày Nên về đến nhà cậu sẽ không dùng máy tính Đều là tần hướng bắc dùng Cậu cho rằng y theo tính cách tần hướng bắc Không nói cải hình mỹ nữ gì đó Thì ít nhất cũng nên cải hình gì Trong bình thường chút Lại không ngờ là hình sinh hoạt của cậu với mỗ mỗ, lại còn chụp đến như vậy. Trong máy tính rất đơn giản, trừ mấy cái folder có sẵn và một cái folder khác cũng chỉ còn một cái thần châu online. Tên folder rất ba chấm lớp bánh trôi lớn nhỏ, thật sự không phù hợp tính cách tần hướng bắc chút nào. Lâm Niên cười khúc khích, Rick chuột hai cái, bên trong lại nhảy ra ba thư mục, phân biệt là bánh trôi lớn, bánh trôi nhỏ, và tôi... thư mục bánh trôi lớn nhỏ thì tất cả đều là hình chụp, có rất nhiều tấm hình là chụp lúc nào cậu cũng không biết, thậm chí còn có ba cái video, một cái là mỗ mỗ sinh nhật bốn tuổi vui vẻ, một cái là mỗ mỗ sinh nhật năm tuổi vui vẻ, một cái là bà xã và con trai. Rick mở hết tất cả, từ từ xem xong, hốc mắt Lâm Niên không biết lúc nào đã nóng lên, mũi cũng lên men. cậu thuận tay châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi mới áp được cổ chua xót kia. nhưng một lúc sau lúc nhìn thấy cái thư mục cuối cùng phát hiện có đặt pass nháy mắt lâm niên không thể nào bình tĩnh nổi cảm động vừa mới tràn đầy ngược tức khắc tiêu tán không còn một mảnh phác pass cho má gì bảo vệ thú vui sao sao cá nhân à cậu tự nhận cậu đi với tần hướng bắc đến bước này thật sự không còn gì giấu giếm nhưng bây giờ tần hướng bắc lại đặt pass là muốn giấu giếm cái gì hay chỉ vô tình đặt thôi cậu đương nhiên hy vọng là ý sau chỉ là kết hợp với biến hóa trong khoảng thời gian này của tần hướng bắc cậu càng cảm thấy tần hướng bắc chắc chắn có chuyện gạt cậu ngón tay cậu vô thức gõ nhẹ bàn phím trong miệng ngậm thuốc lá hai mắt hơi híp lại sắc bén nhìn chằm chằm cái thư mục kia trong đầu cậu nhanh chóng vận chuyển là muốn thử pass hay là trực tiếp bẻ luôn thời gian từng chút trôi qua nhìn như dối rắm thật lâu thật ra cũng chỉ mới nửa phút mà thôi Nửa phút sau, cậu quyết đoán quyết định thử pass. Lần thứ nhất, nhập ngày họ gặp nhau. Ừ, thế mà chỉ một lần đã thành công về tình thì thấy rất thỏa mãn, rồi thật nhanh cảm thấy. Ngoài ý muốn, về tình chính là sự tin tưởng của cậu với phần tình cảm này. Đổi lại nếu là cậu, chắc cũng sẽ đặt pass này. Tần hướng Bắc đã nói rất nhiều lần anh rất may mắn vì ngày đó gặp được em ở hiệu sách. Có lẽ lần gặp mặt kia không đủ lãng mạn. Nhưng cũng đủ khiến đôi bên khắc sâu ấn tượng. Ngoài ý muốn là vì phía sau anh còn đặt pass, lần này mở ra, khiến phần kích động, bắt gian, tò mò cứ thế đột nhiên biến mất, cũng hơi câm nín. huống chi khi mở ra bên trong hết. Sức sạch sẽ, chỉ có một cái file txt chúng ta, xem ra là cậu đa tâm rồi. Lâm Niên thầm phun mình một ngụ, Lâm Niên cái tên ngu ngốc này, cuối cùng thì mày thất vọng cái gì? Mày muốn nhìn cái gì hả nhấp đúc mở ra Cảm giác văn chương nồng đậm lập tức ập mặt là muốn ấm ĩ cái dạng gì đây Đã từng nghĩ rằng nếu anh có thể xuất hiện trong sinh mệnh của em sớm hơn một chút Em có thể không cùng gã mười ngón đan nhau không Anh không biết Anh chỉ cảm thấy may mắn khi anh Biết em Em không tùy tiện cũng không táo bạo nhưng đôi khi rất trẻ con Em biết bao dung Thông cảm Quý trọng Em một bên bao dung anh Cổ vũ anh Đồng hành cùng anh, một bên lập kế hoạch mỗi bước đi của em, mà sự giao thoa giữa chúng ta cứ như vậy bắt đầu không sớm một bước, cũng không muộn một bước. Em mỉm cười hỏi anh, chúng ta có phải đã gặp qua ở đâu rồi không? Anh sửng sốt, đúng sự thật mà trả lời không biết cậu, chỉ vì lúc ấy anh thật sự không biết em. Đây là lần đầu gặp gỡ của chúng ta. Trước đây, lúc thấy em dõi mắt thần thờ thở dài, anh đau lòng. Khi nghe em tự trách em bất hiếu thế nào. Anh khó hiểu, lúc thấy em gồng mình một hai phải làm thành công một việc gì đó, anh kính nể. Hiện giờ, anh đã hiểu hết, ngắn ngủn tựa như đã trải qua nửa đời, vui vẻ, đau khổ, hạnh phúc, tuyệt vọng, mờ mịt, lại khiến anh trưởng thành hơn. Cũng khiến anh càng rõ ràng, em với mỗi mỗi là tồn tại quan trọng trong sinh mệnh của anh. Không, quên sơ tâm, nếu anh kiên trì, lại không phải em thì sao đây? Lâm Niên, xin lỗi. Lâm Niên, cảm ơn em. Thì ra, chúng ta đã quen biết lâu như thế. Lâm Niên hơi cao mày, gần đây đầu óc tần hướng bắc bị lừa đá à. Thực sự không thể hiểu được, tuổi còn trẻ sao lại có loại siêu nhiên nhìn thấu thế sự này vậy, thậm chí còn đảm nhiên hơn so với người từng trải qua sinh tử cậu đây. Nhưng mà nói đi nói lại, viết tuy rằng không có đầu óc, lại làm tiểu tâm can cậu run lên, da gà, cũng rơi đầy đất. Đối với một người ngày thường không thích nói chuyện, văn chương thật sự là phương thức biểu đạt tốt nhất, còn trong đó có ý gì? Xem ra hôm nào phải tìm một cơ hội cẩn thận hỏi một chút. Ai? Nói đến văn chương, lâm niên không khỏi nhớ tới việc mình định thiết kế trang web tiểu thuyết, kết quả đẩy qua đẩy lại, đẩy đến bây giờ cũng chưa thấy bóng dáng, xem ra ngày mai phải thương lượng với những người khác việc này. BGM nhẹ nhàng êm dịu, hình ảnh thanh lịch. Cổ xưa Một người tay cầm phất trần Nam tử bạch ý Tóc bạc Thân mang trường kiếm ngạo nghệ đáp xuống cổ vực tiên cảnh Phất trần dương lên Trên đỉnh đầu hiện ra tên nhân vật bắc quyển dưỡng bánh trôi Tóc bạc như tơ Đai lưng lướt nhẹ Ánh mắt ngạo nghệ Không thể không nói Tạo hình đạo sĩ cấp 79 trước mắt Thật sự rất uy vũ khí phách Thật sự rất đẹp trai Nếu xem nhẹ cái tên rất trên đỉnh đầu kia Nhưng mà Mới vừa vào game lập tức có người nhắn tin cho cậu Mật, ngữ manh đại thúc chuyên ngành đáng khinh lặng lẽ nói với ngươi, anh ruột ơi, anh cuối cùng cũng trở lại, em vì anh giết cọt mẹ quá nhiều lần, bây giờ đang bị nhốt lại á, hiu hiu hiu đây là nick của tần hướng nam, lâm niên biết, nhưng vì sao tần hướng nam giúp tần hướng bắc giết cọt mẹ, cọt mẹ là ai, không đợi cậu phục hồi tinh thần từ nội dung tin nhắn của tần hướng nam thì lại có mấy tin gửi tới liên tiếp, mật ngữ nhị hóa theo không kịp lặng lẽ nói với ngươi, ý. Anh, Bắc, chồng em sao còn chưa về, mật ngữ ninh quyển dưỡng đầu heo lặng lẽ nói với ngươi, người anh em, việc này thật là xin lỗi, nếu không phải tôi, cậu cũng không rơi vào tình thế khó xử như vậy, mật ngữ loạn thế ngũ hùng chi nhị hoa lặng lẽ nói với ngươi, tần hướng Bắc, chuyện này đến tột cùng là thế nào, mật ngữ manh đại thúc chuyên ngành đáng khinh lặng lẽ nói với ngươi, anh, nhanh dẫn người tới cước ngục, cứu em ra ngoài đi mà kêu mật ngữ ninh quyển dưỡng, đầu heo lặng lẽ nói với ngươi nếu không trốn cô ta được thì cứ nghe thử cô ta muốn gì bang hội tả hộ pháp bắc bắc nhất sinh trí ái tần hướng bắc nếu tới thì lên tiếng bây giờ em cầu hôn anh anh tới cầu hỉ thước chỗ nguyệt lão đi thoáng chúc một đám người trong bang hội bắt đầu ồn ào bang hội hữu hộ pháp ninh quyển dưỡng đầu heo tuyên tử đừng náo loạn đã khuya rồi em óp đi bang hội tả hộ pháp bắc bắc nhất sinh trí ái em náo loạn lúc nào Các anh đều nói anh ấy có người yêu, vậy tại sao không dẫn đến cho em xem? Mấy năm trước anh như vậy, bây giờ anh vẫn như vậy, nếu anh thật sự xem em như em gái thì nên lựa chọn đứng bên em. Lúc trước anh ấy muốn tham gia quân ngũ, em có nói gì sao? Anh ấy tham gia quân ngũ em cũng tham gia quân ngũ, dựa vào gì mà khi trở về liền thay đổi. Bang hội hữu hộ pháp, ninh quyển dưỡng đầu heo, quậy đủ rồi thì nên làm gì thì làm cái đó. Đối với em từ trước đến nay cậu ấy chưa từng có ý Kia, em vốn không hiểu cậu ấy Anh cho em vào bang, là nhìn trên phần tình nghĩa chúng ta từ nhỏ lớn lên với nhau Nếu em một hai phải như vậy, cuối cùng người khó chịu chính là em Nói đến đây thôi, tự em nghĩ lại đi Hệ thống bạn tốt ninh quyển dưỡng đầu heo của ngươi rời khỏi trò chơi Bang hội nhị hóa theo không kịp Ai ra, năm nay khổng tước hình như đặc biệt nhiều Chưa làm rõ gì đã một bên tình nguyện, còn chỉ trích người ta như người ta có lỗi với mình không? Bằng ấy, thật là cao quý lãnh diễm thúc, hôm nào tụ họp nhớ mang mỗ mỗ theo chơi nha xddd. Tin tức này mới vừa phát ra, liền bị spam liên tiếp mười mấy cái. Bang hội manh đại thúc chuyên ngành đáng khinh, lão tổ tông của chúng ta có một câu nói rất đúng, người cần thể diện cây cần vỏ. Nếu bà không muốn gương mặt này nữa vậy chờ Thúc ngồi xổm xong ngục giam xong sẽ tiếp tục nướng chết bà. Thăng nhưng mà nhị hóa nha, Thúc bây giờ ngồi sổm trong ngục giam rất đáng. Thương, bà xã cũng không có, mệt quá, nếu không ngươi tơi với Thúc. Thế giới Bắc Bắc nhất sinh trí ái, mời toàn bộ huynh đệ tỷ muội làm chứng. Lâm tuyên tuyên tôi phải gả cho tần hướng Bắc, bây giờ bắt đầu cầu chúc phúc. Thần Châu kết hôn, trừ chuẩn bị một căn nhà, 50 vạn tiền vàng. Còn phải thu được 100 câu chúc phúc, mà sau khi kết hôn sẽ thêm kỹ năng phu thê cùng với có sủng vật là con, xem như sủng vật cao cấp nhất hiện tại. Lâm Niên châm chọc nhìn chằm chằm màn hình, chậm rãi mở ra bang phái, nhấp chuột vào tên bắc bắc nhất sinh trí ái, nhân tộc, nữ, chiến sĩ. Ha ha, tình địch xuất hiện đây đã không còn là vấn đề khả nghi, mà căn bản có vấn đề, phòng chừng người này vẫn luôn quấn lấy tần hướng bắc không buông. Dựa vào quan hệ giữa hai người thì có lẽ La Ninh khó lên tiếng, nhưng Tần Hướng Bắc thì sao? Bạn của Tần Hướng Bắc vốn không nhiều lắm, lúc nào lại lòi ra một cô gái như thế? Hơn nữa dựa vào tính cách của Tần. Hướng Bắc vì sao anh không từ chối, ngược lại còn mặc kệ cô ta hồ nháo, chẳng lẽ thật sự là vì La Ninh? Thân là chính thất cũng là người thiết kế trò chơi, bây giờ là cậu nên làm thế nào nhỉ? Khóa nick Hay là cha ít tìm ra người thật? nói với cô ta tần hướng bắc là người đã có gia đình khuyên cô ta đừng làm tiểu tam lâm niên mím môi lại bật lửa châm điếu thuốc khác mấy ý nghĩ này đều không mấy hiện thực vì thế cậu vẫn nên thăm dò trước hẳn tính có đối sách lâm niên lập tức đứng dậy rời khỏi phòng cậu xuống lầu đi thẳng đến phòng tần hướng nam nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt tay đang đánh chữ của tần hướng nam đột ngột dừng lại anh lâm xảy ra chuyện gì lâm niên dịch ghế qua liếc liếc màn hình của cậu dáng vẻ này là sao ngồi xổm trong ngục giam choáng váng rồi tần hướng nam he he hai tiếng không có quen biết mỹ nữ sức chiến đấu siêu mạnh em đang cố gắng chống đỡ đây lâm niên là người ních vì ngươi mà đến sao em biết là người đẹp nói không chừng là nhân yêu đó tần hướng nam sửng sốt rồi mới thản nhiên nhún nhún vai đúng là nhân yêu mà nhưng cũng không sao Dù sao chỉ chơi chút thôi, đúng rồi, sao anh bốc mùi thuốc nổ ghê thế, không phải anh em về rồi sao, không cùng anh. Lâm Niên khoanh tay trước ngực, anh của em còn chưa về, là anh online, chuyện bắc bắc nhất sinh trí ái kia là thế nào. Nhắc tới việc này, vẻ mặt tần hướng nam mang theo vài phần nghiêm túc. Nếu không anh trực tiếp khóa ních bà đi, bà phiền lắm, lúc chơi game không bao lâu thì quấn lên anh của em. Nghe Trương Thiếu Phàm nói trước kia khi họ học chung thì bà đã coi trọng anh của em rồi, đến bây giờ còn chưa thể quên được. Nghe đâu trong nhà có quyền có thế noan noan nói bà lớn lên không tệ chỉ là hay khiến người ta phát ghét, bà muốn ầm ĩ tụi em liền chơi với bà, dù sao em cũng không quen nhìn bà lên mặt. Anh Lâm, anh cũng đừng lo lắng, anh em vốn chẳng quan tâm. Đến bà, em có thể làm chứng, mỗi lần lên game ảnh chỉ chăm trăm thăng cấp đánh phó bà. chưa từng phản bội anh, là bà kia cứ làm ầm ĩ không ngừng tính tình anh của em, anh biết mà chuyện và người mà ảnh không quan tâm thì đến nửa câu ảnh cũng lười nhiều lời nếu trong lòng anh vẫn tức giận thì không lâu nữa tụi em có tổ chức tụ họ, anh cũng tới tham gia nha, để bà biết khó mà lui, lâm niên Ừ một tiếng lời tần hướng nam nói cậu đương nhiên hiểu, cậu chỉ tò mò lúc nào tần, hướng bắc lại trở nên chịu đựng như thế việc này đến lúc đó lại nói anh phải xem lúc đó có rảnh không nữa em chơi trước đi anh đi lập nick kết hôn với nick của anh em đỡ phải suốt ngày bị người nhớ thương tần hướng nam gật đầu đồng ý cười mỉa nói anh lâm nếu không anh trộm túng em ra đi em không muốn ngồi xổm trong ngục giam nữa đâu người đẹp còn đời em á lâm niên tát đầu cậu một cái trò chơi có quy củ của trò chơi không có nhiều cửa sau cho em leo đâu Từ từ chờ hồng danh biến mất thì ra ngoài, anh lên trước lát nữa trò chuyện trong game. Trở lại phòng ngủ, lâm niên cười nhạt nhìn tin nhắn đầy màn hình. Cậu mở ra một cửa sổ game mới, quen thuộc đăng ký nhân vật tiên tộc ta là Bánh Trôi Vô Hại. Game mình vất vả nghiên cứu phát minh ra, bí quyết nhanh chóng thăng cấp trong đó sao cậu lại không biết. Không tới 20 phút, cậu đã đến cấp 15, có thể gia nhập bang hội bái sư, lúc cậu sửa lại yêu cầu vào bang của tần. hướng bắc bỗng nhận được tin nhắn của người là mật ngữ vì ngươi mà đến lặng lẽ nói với ngươi Lâm niên Lâm niên sửng sốt tên này của cậu chỉ có tần hướng Nam biết mà vì ngươi mà đến đúng là người đẹp nhân yêu tần hướng Nam quen biết không lâu nhưng mặc kệ người nó muốn làm gì xuất phát từ lễ phép Lâm niên cũng trả lời lại mật ngữ ngươi lặng lẽ nói với vì ngươi mà đến có việc mật ngữ vì ngươi mà đến lặng lẽ nói với ngươi ngủ ngon ót Lâm niên Trượt xuống ba sọc đen, người này không có vấn đề gì đi. Bang hội hoan ngênh ta là bánh trôi vô hại gia nhập bản bang. Nhìn thấy có thành viên mới gia nhập, trong khoảng thời gian ngắn, trong bang nổ tung. Nhóm huynh đệ tỉ mũi đâu rồi, có người mới đến, toàn bộ ra đùa dỡn nẻo Hoa hoa hoa, là người đẹp, là người đẹp nha, người đẹp mới đến, quy củ bản bang, người đèo mới tơi báo ba vòng, nam báo gia sản xdd, nha. sao mới có cấp mười lăm ai thêm vào không phải chưa được cấp năm mươi thì không được nhập bang sao chẳng lẽ có quan hệ bang phái đứng đầu chính là như thế ngạch cửa xây rất cao bang hội ta là bánh trôi vô hại chào mọi người tôi là bánh trôi người mới tay mơ sau này hy vọng mọi người chiếu cố nhiều hơn vì sao tôi có thể vào tôi cũng không biết là ông xã bắc quyển dưỡng bánh trôi thêm tôi vào bang hội manh đại thúc chuyên ngành đáng khinh thì ra là bang chủ phu nhân cầu ôm đùi một câu bang chủ phu nhân, mọi người vừa rồi ồn nào tức khắc á khẩu không nói gì được thăng cấp, chạy nhiệm vụ mang người mới, muốn làm gì thì làm đấy cũng không có ai lên tiếng nghi ngờ bang hội tả hộ pháp bắc bắc nhất sinh trí ái dưới lớp ra là ai không cần giả thần giả quỷ bang hội ta là bánh trôi vô hại vị tỷ tỷ này em không hiểu chị đang nói gì hết á ông xã mang em đi thăng cấp em muốn nhanh đến cấp 40 để cưới tòa kỵ chơi cưu bang hội bang chủ bắc quyển dưỡng bánh trôi bánh trôi ngoan đứng tại chỗ chờ anh anh đi đón em ngay sao sao má đánh ra đoạn lời này lâm niên tự mình run lên ba cái cảm giác tự công tự thụ này thật sự khiến cậu lạnh sống lưng mà bang hội tả hộ pháp bắc bắc nhất sinh trí ái tần hướng bắc ý anh là gì Người kia là ai? Hôm nay anh không nói rõ ràng, tôi sẽ toàn chức truy nã cô ta. Bang hội bang chủ, bắc quyển dưỡng bánh trôi, không phải cô đã thấy sao? Bà xa của tôi. Hơn nữa, đây là game mà. Thôi, sửa cái tên đổi cái nhân vật, ai còn nhận được ai? Cô giết nhân vật này của em ấy, tôi lại ra tiền mua cho em ấy nhân vật viết khác không được sao? Nói khó nghe chút, cùng lắm thì tắt máy tính rút dây mạng xóa trò chơi trở lại hiện thực. Không hơn, cô tội gì một hai phải lấy chuyện trong hiện thực dọn vào xả trong trò chơi, khiến đôi bên khó chịu. Tôi đã có người mình thích, nói đến mức này, tự cô nghĩ kỹ đi, tôi không nói nữa. Lâm Niên thật sự đi thăng cấp sao? Mới là, lạ, cậu chỉ mở ra đại hào mang tiểu hào đi khắp nơi ngắm phong cảnh tự mình say mê thưởng thức. Chỉ là, không tự tại được vài phút, cậu phát hiện mình bị bao vây. người dẫn đầu chính là Bắc Bắc Nhất Sinh trí Ái với bang chủ Vũ Tuyên Thiên Hạ và mấy người khác. Lâm Niên chửi thề một câu, lập tức dùng một bùa ẩn thân ẩn tiểu hào đi, rồi mới dùng đại hào ném phất trần, nhất kiếm khai đao, giết ra con đường máu. bị nhiều người vây sát như thế, đại hào không thể tránh được lột một lớp da. Tần Hướng Bắc bị thương nhẹ, cậu đã đau lòng muốn chết, dù bị người nhổ một cọng tóc, cậu đều phải nhổ về mới bỏ qua. Càng đừng nói là nhân vật bị vây sát Lửa trong lòng lâm niên bùng lên Cậu cũng không tin đám ngu này Có thể mãi mãi tổ đội với nhau Thế là cậu thoát tiểu hào ỉ vào đại hào cấp bậc tu vi cao Trang bị trâu bò Mua một bao đan dược màu đỏ cao cấp Sau đó bắt đầu đồ sát bắc bắc nhất Sinh trí ái và đám vũ tuyên thiên hạ Giết đến mức những người Đó chết rồi sống lại xong lại chết Cuối cùng cậu cũng giết thành hồng danh Đi vào làm bạn với tần hướng nam Anh em cùng cảnh ngộ, ngồi xổm góc tường, không thê lương lắm đâu. Từ sau ngày đó, tần hướng bắc để đại hào của mình kết hôn với tiểu hào lâm niên, mà lâm tuyên tuyên tất nhiên không lăn lộn như trước kia nữa, nhưng mỗi ngày vẫn giải hoa hồng nói muốn tần hướng bắc. Đối với loại người chấp nhất không thể hiểu được này, lâm niên đạm nhiên làm lơ, kiên quyết không. Để người không liên quan ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của họ, nhưng trước khi khai giảng, Cái cơ hội tụ họp mà đám tần hướng Nam nói cũng tới rồi. Lúc nhận được điện thoại, Lâm Niên đang vùi đầu vào công việc, vốn cậu định làm xong sẽ về nhà, nhưng nghĩ lại thì chuyển tay lái, trực tiếp lái đến nơi đám tần hướng Nam tụ họp Game chính là như vậy, có lẽ trên mạng đua đến anh chết tôi sống, nhưng trở về hiện thực lại là một chuyện khác. Trong phòng thuê vừa lớn vừa, xa hoa, ánh đèn mờ ảo, âm nhạc vờn quanh, cả trai lẫn gái có hơn 20 người. hoặc ngồi hoặc đứng hoặc ca hát hoặc nói chuyện phiếm. Đẩy cửa ra, Lâm Niên quét nhanh một vòng trong phòng. Khi ánh mắt rơi xuống hai người đang ca hát thì không khỏi ngẩn ra, con ngươi lạnh nhạt cười như không cười, nhiều ra vài phần hương vị bất cần đời. Anh, ở đây! Tần hướng nam vẫy vẫy tay với Lâm Niên. Lâm Niên ưu nhã đi qua, theo thói quen đùi phải bắt chéo lên chân trái, ngửa người. Ra sau dựa vào sofa, sau này ít chơi mấy cái này. Để anh của em biết cẩn thận ảnh lột ra em. Tần hướng nam nheo mắt, anh không muốn làm quen với họ. Nhân cơ hội còn có thể nghe chút ý kiến của họ, khi về chúng ta lại cải tiến không phải rất tốt sao. Lâm Niên cười, nếu đầu óc này của em dùng ở việc học thì bọn anh cũng bớt lo. Không cần bớt lo, lòng em hiểu rõ mà. Anh thấy cái bà mặc váy liền màu đỏ kia không? Bà chính là Lâm Tuyên Tuyên ấy, bên cạnh bà là bang chủ. Vũ Tuyên Thiên Hạ còn người đẹp mặc áo sơ mi màu tím đang hát với noan noan chính là vì ngươi mà đến. Tần hướng nam bám vào bên tai lâm niên nhỏ giọng nói, lâm niên lạnh nhạt liếc mắt một cái, váy liền đỏ như lửa bao lấy dáng người phật phòng quyến rũ, mái tóc xoăn màu đỏ rượu, ngũ quan xinh đẹp, nhưng thật ra là một view vật gợi cảm, hơn nữa trong nhà có quyền có thế đích xác có cơ sở để cô kiêu ngạo. Cậu vừa nhìn qua, lâm tuyên tuyên đã bưng ly rượu đi tới, một tay nhẹ, Nhàng xoa mặt Lâm Niên, ái muội thổi khí bên tai cậu, nghe nói cậu chính là người hướng bắc thích, nhưng đàn ông thích phụ nữ tốt, cậu nói lời này có đúng không? Lâm Niên nhướng mày không chút để ý, vương hai ngón tay rời cái tay của Lâm tuyên tuyên đặt trên mặt cậu đi. Có đúng hay không tôi không biết? Hi, tôi biết cô hay nhìn chúng tôi thân mật, cô xác định muốn tiếp tục như vậy. Xin khuyên cô một câu, rất nhiều chuyện nên một vừa hai phải, đừng để cuối cùng cái gì cũng. Không chiếm được, vậy mất nhiều hơn được. Lâm Tuyên Tuyên cười, ha ha, tôi không cam lòng. Lâm Niên cũng cười, là cô không cam lòng cũng không phải tôi không cam lòng. Tôi cho rằng tôi không nghĩa vụ chỉ vì cô không cam lòng mà hy sinh bản thân. Lâm Tuyên Tuyên chậm rãi gật đầu, trong mắt cuối cùng cũng có ý cười. Cô nâng ly với Lâm Niên, được. Cậu thật sự đủ sảng khoái, Ninh Tử không gạt tôi, nhưng mà tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không từ bỏ như vậy. Lâm Niên đứng dậy, nụ cười càng tươi, tùy, không liên quan đến tôi. Tần hướng nam thấy Lâm Niên đứng dậy, vội hỏi, anh, anh muốn đi kia. Tần hướng nam giơ tay chỉ chỉ buồng vệ sinh. Lâm Niên bước nhanh vào buồng vệ sinh, còn chưa kịp khoa trái cửa, một thân ảnh màu tím liền lách vào, đóng cửa lại, ôm eo cậu, đặt môi lên. Tất cả phát sinh quá nhanh, chờ Lâm Niên phản ứng lại thì cảm thấy một cổ ghê tởm xông thẳng lên đầu. Cậu tức giận chừng mắt nhìn người trước mặt, giây tiếp theo. khuỷu tay thụi mạnh vào bụng người nọ. Lương mạch thần, anh con mẹ nó có bệnh đúng không? Lương mạch thần ôm bụng lùi lại hai bước, vẻ mặt đau đớn nhìn chằm chằm lâm niên. Lâm niên, anh không bệnh, chỉ nhớ em thôi, nhiều năm như thế em không nhớ anh một chút nào sao? Lâm niên lạnh lùng liếc gã, không tiếng động đi đến bồn rửa tay, vuốt nước rửa sạch dấu vết trên môi. Đây là nghiệt duyên chó má gì vậy? Chuyện cách nhiều năm như thế mà còn gặp mặt lần nữa. Mẹ nó, cậu, còn thấy cái tên, vì ngươi mà đến, có gì đó quái quái, thì ra là Lương Mạch Thần. Lâm Niên, chẳng lẽ em thật sự không để bụng chút nào tình nghĩa giữa chúng ta sao? Vì sao em có thể lạnh nhạt như thế, nói buông tay là buông tay? Cảm xúc Lương Mạch Thần đã có chút cuồng loạn. Lâm Niên nửa rũ mắt, không tiếng động cười, hay là trước đó cậu còn chưa nói rõ ràng, không được trả lời. Lương Mạch Thần nói nhẹ, khi anh biết Thần Châu online, rồi đăng ký chơi, thì anh đã biết là Em, kiếp trước em vẫn luôn lên kế hoạch cho trò chơi này, bây giờ cuối cùng em cũng được như ý nguyện, anh rất vui cho em Đời trước anh thật sự sai rồi, kiếp này chúng ta làm lại, được không? Em biết anh để ý em bao nhiêu không? Anh đảm bảo sau này anh sẽ học ngoan ngoan như trước kia, không chọc em tức giận nữa, cũng không phản bội em nữa Thân hình lâm niên bóng cứng đờ, cậu ngẩng đầu bình tĩnh nhìn chằm chằm lương mạch thần, trên mặt mang theo nụ cười, trong mắt lại tối. Đen không rõ, xin lỗi, mấy lời anh nói tôi đều nghe không hiểu. Vết xẻo này tuy không còn đau, nhưng đột nhiên bị bóc ra vẫn cảm thấy bực bội, khó chịu. Lương mạch thần cười khổ, em cần gì phải giấu diếm anh nữa, anh đã khôi phục toàn bộ ký ức, kiếp này vì sao chúng ta biến như vậy, anh không biết. Nhưng cho tới nay em đều cố ý trốn tránh anh với Diêu Hằng, anh rất rõ. Vì sao em trốn tránh anh, trong lòng em hẳn là rõ nhất, không phải sao? Lâm Niên áp xuống sự ngạc. Nhiên và khiếp sợ, cậu bình tĩnh lên tiếng, hử, anh khôi phục ký ức, ký ức gì? Có liên quan gì đến tôi? Mà anh đang chắc chắn điều gì nhỉ? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Nếu lần này các anh chỉ là bạn bè gặp mặt, vậy chúc anh chơi vui vẻ. Nếu anh đến vì có mục đích riêng, vậy thì ngại quá, thứ tôi không phục bồi. Chuyện phát triển mức này, cậu xem như hiểu rõ, vụ tai nạn xe kia làm cậu trọng sinh, mà lương mạch thần cũng mang theo một phần ký ức trọng sinh, cứ thế sau. Này hai người gặp lại, đoạn ký ức kia dần khôi phục. Cho tới bây giờ, lương mạch thần có được toàn bộ ký ức, cậu không biết lương mạch thần này đến tột cùng là rối loạn ký ức, hay là có vấn đề nào khác. Dù sao cậu cũng không muốn có chút quan hệ nào với gã nữa. Lâm Niên, cùng anh một đêm được không? Ngày mai anh sẽ rời đi, Lương Mạch Thần chặn ở cửa, không cho cậu ra ngoài. Lâm Niên câu môi cười tà khí, cùng anh cái gì? Cùng anh ngủ, Lương Mạch Thần nhăn lại hàng mi. Đẹp, lại không phủ nhận. Lâm Niên mím môi cuối cùng thì người này muốn làm cái gì? Cho rằng như vậy là có thể vãn hồi sao? Đừng nói trước kia không thể. Bây giờ cậu có con trai, có tần hướng bắc lại càng không thể. Mượn lời tần hướng bắc mà nói tim anh rất nhỏ chỉ chứa được vài người. Đồng dạng tim cậu cũng rất nhỏ, chỉ chứa được mấy người trong nhà thôi. Anh với diêu hàng cắt đứt hoàn toàn. Lương mạch thần sửng sốt. Đừng trốn tránh, tôi giúp anh trả lời chưa cắt. Đứt, lương mạch thần chính là người như vậy, không phải nói ga ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Mà gã thích chơi loại trò chơi ngó xén Đứt lìa vẫn còn vương tơ này Lương mạch thần lắc đầu Không phải như thế Anh ấy vẫn đối tốt với anh Nhưng anh với anh ấy xem như đã tách ra Bọn anh bây giờ rất ít gặp mặt Khoảng thời gian trước nghe nói anh ấy với tô minh kỳ ấm ý Hai bên vung tay đánh nhau Bây giờ người còn nằm trong bệnh viện Anh có đi thăm qua một lần Anh Anh lâm niên nặng nề thở dài Cắt ngang lời gã Lương mạch thần Bây giờ anh tìm tôi thảo luận mấy chuyện này căn bản không có ý nghĩa gì cả, hiểu không? Thứ mà anh gọi là ký ức kia, tôi không biết. Còn nhớ lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta, tôi đã nói gì với anh không? Nên quý trọng Diêu Hằng, chúng ta xem như là bạn bè, trừ khi đến bạn bè anh cũng không muốn làm. Ngoan, đừng mơ hồ nữa, buông tay đi, để bản thân sống nhẹ nhàng hơn. Lương Mạch Thần, đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi. Cũng là giới hạn cuối cùng của tôi Nếu anh còn muốn tiếp tục như vậy Giữa chúng ta thật sự không còn tình nghĩa gì nữa Nắm lấy người muốn rời đi Lương Mạch Thần vội la lên Lâm Niên, chờ một chút Lâm Niên bánh trôi nắm chặt chốt cửa Nhưng cũng dừng lại Còn chuyện gì Em yêu cậu ta sao Lương Mạch Thần nhẹ nhàng lặp lại Em yêu tần hướng bắc sao Yêu Không chút do dự Giọng nói nghiêm túc khẳng định Nghe vậy Lương mạch thần chậm rãi, buông lỏng tay, em biết lúc ấy người lái xe đâm anh là ai không? Tôi không biết anh đang nói gì. Sắc mặt lâm niên khe biến nhưng vẫn mở cửa ra ngoài không dừng bước. Tình huống lúc ấy loạn như vậy, cậu thật không biết ai lái xe đâm ai. Quan trọng nhất là cậu căn bản không muốn biết, chuyện cũ năm xưa đều đã về với đất, đâu cần phải hoài nghi làm rõ. Trở lại phòng thuê, lâm niên mới vừa ngồi xuống một lát. tần hướng bắc đã gọi điện thoại tới nói anh đã tới dưới lầu cùng nhau về nhà trước khi rời đi lâm niên lại nhìn lương mạch thần lần nữa lương mạch thần giơ ly lên nhìn cậu cười chua sót rồi uống hết một ngụm nửa tháng sau xưởng may chính thức khai trương vào ngày này rất nhiều bạn bè thân thích đến chúc mừng ngay cả tô minh kỳ đang ở thành phố ti cũng cố ý tới mấy năm không gặp tô minh kỳ vẫn là dáng vẻ hoa hoa công tử kia anh bước ra từ trong chiếc xe việt giá màu đen rất điệu thấp không khác mấy so với tô minh kỳ trong trí nhớ lâm niên chỉ là khi nhìn thấy biển số của chiếc xe kia trong đầu lâm niên nổ ầm ầm cậu sững sờ tại chỗ một ít ký ức mơ hồ bị quên đi bỗng phá xác vươn ra giọng nói kia thân ảnh gấp gáp chạy từ bên trong xe ra rất lâu sau đó lâm niên không dám tin chậm rãi xoay người ngước mắt nhìn tần hướng bắc đang ôm mỗ mỗ cách đó không xa mà cùng lúc khóe miệng tần hướng bắc nhẹ nhàng cong lên cũng đang thâm tình nhìn cậu bốn mắt nhìn nhau nháy mắt sung, quanh như nhạt màu gió thu phả vào mặt dưới ánh mặt trời tần hướng bắc ôm mỗ mỗ cứ như vậy chậm rãi đi tới tần hướng bắc lâm ngôn mặc nhìn cha con hai người đang đi đến hốt mắt lâm niên hơi ẩm ướt tần hướng bắc kiếp này chúng ta gặp nhau thật đúng lúc em nguyện ở lại vì anh anh nguyện thay đổi vì em chỉ nghĩ đến cả đời đều có anh làm bạn Em rất vui, rất hạnh phúc, anh đưa một bàn tay ra dịu dàng nhéo nhéo khuôn mặt cậu, bà sa, anh phát hiện gần đây em béo, lên không ít, chắc không phải đã có, vẫn giọng nói thanh nhuận kia, vẫn là người kia, cậu cười nhạt, ừm, là có, tình cảm tràn đầy, trái tim tĩnh lặng, năm tháng tốt đẹp, mà hạnh phúc của chúng tôi chỉ mới vừa bắt đầu năm nay là năm thứ sáu tôi và lâm niên chính thức ở bên nhau, đầu hạ năm nay. Nhà của chúng tôi nghênh đón tiểu gia hỏa thứ hai tên Tần Sinh Phúc. Lâm Niên nói từ sau khi Lâm Ngôn mặc biết động thì không ít lần lăn lộn em ấy, công việc thường làm được một. Nửa phải dừng lại trấn an con, nửa đêm đá tỉnh em ấy cũng là chuyện thường ngày, cho nên so sánh hai đứa thì Tần Sinh Phúc ngoan ngoan hơn nhiều, em ấy tất nhiên càng thích Tần Sinh Phúc hơn. Chỉ tiếc Tần Sinh Phúc là nhóc con ở trong bụng thì ngoan, ra ngoài liền bắt đầu ấm ý không ngớt. Trước khi đầy tháng thì ban ngày vùi đầu ngủ vù vù, tối đến thì dù dỗ thế nào cũng không chịu nhắm mắt ngủ, một hai phải có người ở bên cạnh nói chuyện với nó, một khi dừng lại nó liền khóc. Hoa hoa không ngừng, ba nói khi còn nhỏ lâm niên chính là cái dạng này, không ít lần lăn lộn người khác, tôi nghe thấy thì cười nhạt, con cái là của nợ của cha mẹ đời trước, cái nợ này tôi cam tâm tình nguyện đeo trên lưng, tên tiểu gia hỏa vẫn gió ba đặt, Ba nói đứa nhỏ này sinh ra để hưởng phúc, nên trực tiếp gọi sinh phúc, hy vọng tiểu gia hỏa có thể may mắn, khỏe mạnh, phúc khí cả đời. Lúc trước khi mộ mộ sinh ra, tôi đang trong quân ngũ nên không thể ở bên lâm niên, buổi. Tối hôm đó không hiểu sao tôi lại đau lòng mất ngủ cả một đêm, trong lòng vẫn luôn lo lắng lâm niên xảy ra chuyện rồi lại không thể gọi điện thoại về, cho nên đoạn thời gian đó rất khó vượt qua, ban ngày huấn luyện mệt nhọc không nói đến. Nhưng vừa đến buổi tối nằm trên giường thì làm thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ, cho đến khi gọi điện thoại về xác định Lâm Niên bình an vô sự, lòng tôi mới yên ổn lại. Khi đó, tôi còn không biết sự tồn tại của mô mỗ điện thoại mới. Vừa chuyển được, Lâm Niên liền mắng, gần như là dạng câu từ gì cũng tuôn ra hết. Nếu là trước kia tôi nhất định sẽ răn dạy em ấy một trận, nhưng thời khắc đó tôi lại như thở phào một hơi. Thậm chí còn cảm thấy dù sau này mỗi ngày bị em ấy mắng như vậy cũng không sao Có lẽ là mắng đủ mắng mệt Em ấy hít sau một hơi rồi mới dùng chất giọng dầm gì quay quái nói Tiểu tần tử, buồn ra muốn cúp điện thoại Lần sau gọi tơi chúng ta lại tiếp tục nói chuyện Tôi sững sở nhìn Điện thoại, chỉ nghe thấy tiếng tút tút ngân giải truyền ra trong điện thoại Một khắc kia, tôi nghĩ dáng vẻ của mình nhất định rất ngu ngốc Lúc này mới tách ra bao lâu Bánh trôi mềm mại của tôi đã mọc ra bản lĩnh khinh thường tôi thế này đây Vậy thì chờ mấy năm nữa chắc em ấy sẽ mọc cánh bay lên trời mất Trong lòng tôi cực kỳ lo lắng Nghĩ trái nghĩ phải đều không thể bình tĩnh được Nên dứt khoát gọi điện thoại tìm Tống Thập Nhị Mấy năm nay Tống Thập Nhị đi theo bên Cạnh lâm niên, tính cách trở nên rộng rãi hơn nhiều Lúc nhận được điện thoại của tôi cậu ta cười ha ha hai tiếng Bảo tôi đừng lo lắng lâm niên không có chuyện gì Vừa nghe lời này tôi liền biết không phải hỏi nữa Từ lúc tôi quen biết họ Họ đã có cùng ý nghĩ đen tối Cũng chẳng moi được gì từ trong miệng cậu ta Tôi mang loại tâm tình thấp thỏm này qua một ngày lại một ngày Chờ lần gọi điện tới Nhưng lúc này tôi phát hiện tôi sai quá sai Bởi vì bánh trôi của tôi có Vẻ không được bình thường nữa Em ấy cầm điện thoại cười he he nói Tần hướng bắc Anh có con trai Nghe câu nói hoang đường này Mặt tôi nháy mắt đen thui Tôi gầm nhẹ Anh cũng chỉ có mình em Chưa từng có gì với cô gái khác Đây là lời thật Em ấy là người duy nhất tôi chạm qua Cũng là người đầu tiên tôi thích Ai ngờ sau khi nghe em ấy lại cười ha ha Không hề có ý dừng lại Tôi cũng lười giải thích nữa Dù sao lòng tôi chỉ có em ấy Chưa bao giờ có ý phản bội Nhưng mà trung quy tôi đã xem nhẹ năng lực Của bánh trôi nhà tôi Sau đó không lâu sau Em ấy thế nhưng không biết từ nơi nào làm ra đứa bé, bảo đứa bé kia gọi tôi ba lớn, giọng nói kia rất đáng yêu rất êm tai, tôi nghĩ dù người có ý chí sắt đá đến đâu nghe thấy lời này cũng sẽ nhìn không được đáp lại một tiếng, cố tình tôi lại không như vậy, lòng tôi dối bời lại bực bội, tôi biết tôi không nên hoài nghi em ấy, nhưng lúc sự thật bài ra ở trước mặt, tôi không khỏi hoài nghi. Có phải sau khi tôi đi... Lâm Niên thay lòng đổi giả kết giao bạn gái, mà đứa bé này có phải cùng cô gái kia sinh ra hay không? Nhưng rất nhanh, cái ý nghĩ này bị tôi lật đổ, tạm thời không nói tình cảm giữa tôi với em ấy đã đạt tới loại trình độ nào, lấy tính tình của em ấy cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Trong lòng nghĩ như thế, tự nhiên lại không cảm thấy đứa bé này phiền, thậm chí những lần gọi điện sau đó, tôi bắt đầu chờ mong bé con nhận điện thoại gọi tôi một tiếng ba lớn. Dần dần tôi cũng cho rằng tôi có con trai, Lâm Ngôn Mặc, con trai của tôi. Tôi với Lâm Niên đều là đàn ông, đời này không thể nào có con cái, Lâm Ngôn Mặc đã đến, có lẽ đúng là trời cao thương hại chúng tôi. Trong khi tôi cảm kích trời cao thì ngoài ý muốn nhận được điện thoại của cô, trong điện thoại cô không nói hai lời đã liên tiếp chất vấn, đó là lần đầu tiên cô giận dữ với tôi như vậy. Tôi thật sự cảm thấy kể từ khi vào quân ngũ, tôi với điện thoại không. Hợp nhau thì phải, nhưng mà từ trong lời của cô, tôi biết rằng Lâm Ngôn Mặc thật sự là con trai của tôi, không phải người nào khác sinh ra mà là chính Lâm Niên sinh. Nghĩ đến thật lâu trước đây tôi và Lâm Niên đứng trước tấm bia đá thảo luận chuyện đàn ông sinh con, nghĩ đến ngày ngày đêm đêm tôi cùng Lâm Niên triển miên kia, nghĩ đến từng tiếng ba lớn của Lâm Ngôn Mặc, nghĩ đến những lúc gọi điện cho bánh trôi, tôi nhìn không được khóc lên. Đây là lần đầu tiên từ khi mẹ rời đi tôi khóc. Cảm xúc tích lũy nhiều năm như thế cuối cùng cũng được một lần phát tiết. Một khắc kia tôi không muốn phải chờ nữa, tôi chỉ muốn trở về ở bên họ, bảo vệ họ. Tôi nói suy nghĩ này cho cô biết, cô ở đầu kia điện thoại khẽ thở dài, không ngoài ý muốn đáp ứng. Bốn năm dài đằng đắng cuối cùng cũng trôi qua, tôi sắp quay về. Trải qua một khoảng thời gian giảm sóc bình tĩnh, chờ lần nữa gặp lại lâm niên, tôi đã khôi phục lại như bình thường. Lâm niên gầy hơn Nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn ngơ ngác như trước, tựa như rất tủi thân, khiến lòng tôi đau đớn, chỉ muốn ổn em ấy vào lòng. Tôi nắm lấy tay em ấy, hiểu rõ lần này trở về, chúng tôi không bao giờ tách ra nữa. Ngày hôm sau, chúng tôi trở lại bình an bá gặp ba với con trai. Nhưng càng đến gần sân lâm ra, tim tôi càng nhấc lên cao, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ nếu lâm ngôn mặc không thích tôi thì phải làm sao đây. Sự hồi hộp và lo lắng của tôi rơi hết vào mắt lâm niên, nhưng thấy, vẻ mặt rảo hoạt của em ấy, tâm tình của tôi nhẹ nhõm hơn một cách thần kỳ. Ba thấy chúng tôi đứng ở cửa nửa ngày không đi vào, cuối cùng nhìn không được mở miệng, lâm ngôn mặc cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn sang. Tim tôi bỗng mềm mại, huyết mạch tương liên đại khái chính là cảm giác như vậy nhỉ. Lâm ngôn mặc rất ngoan, vết xèo trên trán vẫn còn thấy rõ, tôi đau lòng tự trách không thôi. Nhóc con không tinh quái giống lâm niên, mà là một tiểu gia hòa hết sức ngoan ngoãn Hiểu chuyện, khó trách ba sẽ yêu thương nhóc con như thế. Nhưng mà ở trong lòng tôi, họ đều quan trọng như nhau. Sinh mệnh của tôi vì có họ mới hoàn chỉnh hạnh phúc, dù là ai đi nữa chỉ thiếu một người cũng không được. Họ là động lực của tôi, và trách nhiệm của tôi chính là khiến họ hạnh phúc cả đời. Sau đó vì sự nghiệp, chúng tôi đều vội vàng bận rộn, lâm ngôn mặc do một tay ba chăm lo. Mà dù chúng tôi có bận rộn thế nào thì cuối tuần đều sẽ bớt thời gian ở cùng Lâm Ngôn. Mặc một ngày, đây là gia quý ba đưa ra. Ba là người tốt, là một người ba đủ tư cách. Tôi vẫn luôn cho rằng ba cũng nên có hạnh phúc của mình, nên có nhờ cô giúp tìm người thích hợp. Kết quả mỗi lần gọi ba đi gặp đối phương, đều bị ba mắng đến máu chó phun đầy đầu. Cuối cùng việc này cũng không giải quyết được gì. Mỗi ngày bận rộn xong về nhà nhìn thấy gương mặt tươi cười của Lâm Ngôn mặc. Nghe ba dặn dò, sau khi ăn cơm lại dạy lâm ngôn mặc học, chờ lâm niên trở về, cuộc sống. Bình đạm như vậy là thứ mà tôi vẫn luôn muốn. Tôi vẫn cho rằng duyên phận giữa tôi với lâm niên là bắt đầu từ kiếp này, cho đến khi những cơn mơ lung tung rối loạn nò xuất hiện. Tôi mới hiểu được thì ra tôi với em ấy đã sớm quen biết, thì ra tôi đã sớm động tâm với em ấy. Chỉ là em ấy không biết, tôi cũng không phát hiện mà thôi. Kiếp trước tôi dựa theo an bài của cô. Đi học xong rồi tham gia quân ngũ, sau đó vào làm việc trong chính phủ, rồi bị điều đến ti thị, trực tiếp vào. Tô ra, Tô Minh Kỳ thấy tôi hiếm khi đi chơi với bạn bè, nên ngày thường ngẫu nhiên sẽ kép tôi ra ngoài chơi. Trong một lần tụ họp thì gặp lâm niên, lúc đó bên người em ấy còn có lương mạch thần. Tôi ngồi trong một góc xa xa nhìn em ấy, cảm thấy người này có hơi quen thuộc. Chuyện này sau đó tôi có vô tình nhắc tới. Tô Minh Kỳ cho rằng tôi có ý với người này, nên tốt bụng nói cho tôi rất nhiều chuyện về em ấy. Bấy giờ tôi mới nhớ lúc chuyển tới ngũ chung, trong lớp có nhân. Vật châu bò tên lâm niên, đánh nhau trốn học chuyện nào cũng làm. Tôi học ở lớp một tuần, gặp thoáng qua em ấy vài lần. Chỉ có đối thoại trước khi đi làm tôi khắc sâu ấn tượng. Nhưng đã nhiều năm như thế, tôi cũng quên mất dáng vẻ lúc ấy nhưng vẫn nhớ kỹ đoạn đối thoại kia. Đó là trước một ngày tôi sắp lần nữa chuyển trường. Một mình ngồi trên thềm đá sân thể dục ngắm hoàng hôn Này, mới tới Nghe nói cậu muốn chuyển trường Em ấy đỉnh đạc ngồi xuống xuống bên cạnh tôi Không lễ phép mở miệng Tôi mím môi không trả lời em ấy Từ trước đến nay tôi không thích nói chuyện với người không thân Huống chi còn là người không lễ phép như vậy Em ấy lại chẳng thèm để ý Tự cố mà dựa vào thềm đá Thở dài Vì sao muốn chuyển trường Ở đây không vui sao Vấn đề này của em ấy khiến tôi sửng sốt, ngay sau đó tôi nghiêng đầu nhìn về phía em ấy, mới phát hiện khóe miệng em ấy có vết bầm, nghĩ đến chắc lại vừa đánh nhau với người khác. Đại khái em, ấy cũng cảm thấy hơi xấu hổ, cười ha ha rồi tùy ý xoa xoa khóe miệng. Tôi tên Lâm Niên, làm bạn học một thời gian tôi vẫn luôn muốn nói với cậu, bình thường cậu nên cười nhiều chút, ba tôi thường nói cười nhiều tâm tình sẽ tốt hơn. Bye bye. Tôi rũ mắt lạnh nhạt gật đầu, nếu cười có thể làm tâm tình tốt hơn, vậy trên đời này sao lại còn nhiều người đau khổ như thế, chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi này khiến tôi hiểu rõ nội tâm em ấy thật ra là người rất tinh tế, nhưng mà, không, ngờ từ biệt nhiều năm như thế, lại lần nữa nhìn thấy em ấy. Từ lúc kia, tôi bắt đầu cố ý vô tình chú ý em ấy, chú ý càng nhiều, lòng tôi dần dần sinh ra loại cảm giác không nói nên lời. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nói thích lại không được đầy đủ, nói không thích lại tựa hồ có chút để ý, khiến cho chính tôi cũng không thể phân rõ, cho đến chuyện kế tiết phát sinh. Ngày xảy ra tai nạn xe, tôi vừa lúc đi ngang qua công ty diêu thị nhìn thấy lâm niên vẻ mặt lạnh nhạt lái xe. Vụt qua, lương mạch thần đuổi sát phía sau, dây dưa giữa ba người họ ít nhiều gì tôi cũng biết một ít, lâm niên cũng không phải người tuyệt tình, em ấy có thể nhượng bộ thế này. Đó là do để trân trọng quá khứ, nhưng hiển nhiên lương mạch thần vẫn luôn đạp lên tình nghĩa mà em ấy để bụng. Trong lòng tôi bỗng nhiên hơi buồn bã hơi đau lòng, vì lâm niên, vì thiếu niên đã từng kêu tôi nên cười nhiều dưới ánh hoàng hôn. Dần dần, đầu óc tôi trống rỗng một tiếng vang lớn. Chuyển đến, xe lương mạch thần dừng lại, đầu tôi đụng phải kính chắn gió phía trước. Tiếp theo đó chất lỏng ấm áp dần chảy xuống, rơi vào mắt phải, đau đớn khó chịu khiến tầm mắt tôi mơ hồ. Tôi đang muốn che lại mắt, lại nhìn thấy lâm niên kinh hoàng từ trong xe chạy ra, nhìn thấy chiếc xe đâm em ấy bay đến giữa không trung, tôi không biết mình làm thế nào xuống xe, chờ khi tôi lấy lại tinh thần, lâm niên đầy người là mau đã bị tôi gắt gao ôm vào trong ngực, em ấy cong, khóe miệng nhìn tôi cười, nụ cười kia đã có chút vặn vẹo, em ấy lại dường như được giải thoát, sau khi cười thì chậm rãi nhắm lại mắt ở trong ngực tôi. Lương mạch thần loạn choạng đi tới, sau khi nhìn dáng vẻ lâm niên thì bắt đầu không ngừng khóc lớn, la thét chói tai lâm niên, xin lỗi, xin lỗi, bởi vì anh cố ý lái xe đâm lương mạch thần. Đoạn thời gian kia cơn ác mộng này vẫn luôn theo tôi không bỏ, mỗi lần tỉnh lại trước mắt tôi đều là một vùng máu đỏ tươi, phân không. Rõ là của lâm niên hay là của chính tôi, một loại sợ hãi chưa bao giờ có bao phủ lấy tôi, xiết tôi đến mức sắp hít thở không thông, mỗi lúc này. Chỉ khi ôm chặt người trong ngực cảm nhận được sự tồn tại của em ấy, trái tim tôi mới có thể bình tĩnh lại. Lâm Niên hỏi tôi xảy ra chuyện gì, tôi lựa chọn giấu diếm, những chuyện trong quá khứ với em ấy mà nói gần như đều là ký ức không vui. Nếu em ấy đã chọn làm lại, tôi tự nhiên sẽ không đề cập nữa. Nhưng lựa chọn không đề cập, tới cũng không đại biểu cho việc không truy cứu. Tôi gọi điện thoại cho Tô Minh Kỳ nhìn người đang ngủ trên ghế phụ. Tôi vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay em ấy, đưa đến bên môi hôn nhẹ một cái. Cười tưới ngắm hoa nở, yên lặng ngắm hoa rơi. Tôi với em ấy cứ như vậy bên nhau đến giả. Một đời này, em ấy là lâm niên, tôi là tần hướng Bắc, chúng tôi chỉ thuộc về nhau.